Chương 32 Thoát lửa. Con không nghi đâu, con không cần đi bệnh thất mà, con không muốn. Harry vừa lắp bắp vừa cố lùi ra xa giáo sư Tophy. Giáo sư đang ngượng ngãi nhìn nó, ông là người vừa đỡ Harry ra khỏi phòng thi đi vào tiền sảnh, trong lúc tất cả đám học sinh chung quanh đều chố mắt nhìn. Harry quẹt mồ hôi trên mặt, lắp bắp nói, "Con, con không sao đâu, thưa thầy, thật mà, con chỉ ngủ gục bị ác mộng." Vị giáo sư già nói đầy cảm thông, "Áp lực thi cử ấy mà, Ông run run vỗ nhẹ vai Harry. Xảy ra hoài, chàng trai già à, chuyện nó xảy ra hoài. Bây giờ, uống một ly nước lạnh đi rồi có lẽ trò sẽ sẵn sàng trở lại đại sảnh đường ha Giờ thi sắp hết rồi, nhưng có lẽ trò vẫn có thể làm nốt câu trả lời cuối cùng một cách gọn đẹp. Harry đáp ngơ ngáo. Dạ, con muốn nói khỏi con đã làm xong, con tin là theo nỗ lực hết sức của con. Vị giáo sư già dịu dàng nói, vậy thì tốt, vậy là tốt, tôi sẽ đi thu trò. Thu bài của trò Còn trò thì tôi đề nghị nên nằm xuống nghỉ ngơi Harry gật đầu lia lịa, Dạ con sẽ đi nghỉ Cảm ơn thầy nhiều lắm Nó đợi một chút cho đến khi Gót chân của vị pháp sư già khuất sau ngưỡng Cửa của đại sảnh đường Rồi nó mới chạy lên cầu thang đá hoa cương Xong leo tiếp lên cầu thang dẫn lên mệnh thất Gấp đến nỗi cứ đâm sầm vô các bức tượng, bức tường dọc hành lang Mạnh đến nỗi mấy bức tranh Nó vụt qua mặt lầm bầm chưa trách Rồi nó sọc vua cánh cửa, đôi như một cơn cuồng phong khiến bà Pomfrey đang lúc, lúc đó đang bón vô miệng Montagu, một dung dịch lỏng màu xanh phát sáng phải hét lên hút hoảng. Potter, trò có biết là trò đang làm gì không? Harry thở hồn hển, hơi thở muốn xé lồng ngực nó. Con cần gặp giáo sư McGonagall ngay bây giờ khẩn cấp lắm. Bà Pomfrey dầu dĩ nói, bà ấy không còn ở đây nữa, Potter à. Bà đã được chuyển qua bệnh viện Thánh Mungo hồi sáng này, tuổi tác như thế mà bị trúng. Bốn phát bùa bất tỉnh ngay giữa ngực Chúng không giết chết bà ấy là cả một điều kỳ lạ Harry sững sờ Cô đi rồi à Tiếng chương gieo vừa ra bên ngoài phòng ngủ Và Harry nghe tiếng ồn xa xa quen thuộc của học sinh Bắt đầu túa ra các hành lang bên trên và bên dưới Nó vẫn đứng yên ngó bà Pomfrey Chẳng còn ai nữa ở đây để nghe nó kể Thầy Damrador đã đi Bác Hagrid đã đi Nhưng nó vẫn luôn luôn tin tưởng giáo sư McGonagall Còn đó có cảnh và nguyên tắc cứng nhắc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 Thò đầu dòm vô các khung cửa cuối cùng Kiếu nụ một căn phòng trống Harry bèn lách vào đóng ngay cánh cửa Lại sau khi John và Hermione cũng đã bước vào Rồi nó đứng tựa lưng vào cánh cửa Đối diện với hai người bạn Voldemort đã bắt được chú Sirius rồi Cái gì? Làm sao bồ? Nhìn thấy vừa mới tức thì Khi mình ngủ gục giữa buổi thi Nhưng nhưng mà ở đâu? Bằng cách nào? Hermione hỏi lại gương mặt tái mét Harry nói mình không biết Nhưng mình biết chính xác ở đâu Đó là một con phòng trong sở bảo mật đầy các kệ trên những cái trái cầu thủy tinh nho nhỏ và hai người đó ở dãy ở cuối dãy 97, hắn đang cố sức hắn đang cố gắng dùng chú Sirius để lấy cái gì đó mà hắn muốn ở chỗ đó, hắn hắn hành hạ chú Sirius nói là rốt cuộc hắn sẽ giết chú. Harry nhận ra giọng nói của nó run run ngang với hai đầu gối của nó. Một lần tới nó lần tới một cái bàn học và ngồi xuống, cố gắng tự chủ. Nó hỏi nó hỏi hai đứa bạn làm sao tụi mình tới đó, được nơi đó? Cả hai cùng hiu lặng một lúc, rồi John nói, Tới... tới đó. Harry nói lớn, tới sở bảo mật để cứu chú Sirius. John phản đối yếu ớt, nhưng Harry à... Harry hỏi rồn, cái gì, cái gì hả? Nó không thể hiểu tại sao hai đứa bạn đều há hốc miệng ra nhìn nó kinh ngạc như thế, nó đang đòi hỏi tụi nó điều gì, đó hết sức phi lý. Hermione nói bằng giọng, hơi hoảng sợ. Harry à, ơ, làm sao, làm sao Voldemort có thể vô được bộ pháp thuật mà không có ai nhận ra hắn ở đó chứ? Harry giống lên, làm sao mà mình viết hả? Câu hỏi bây giờ là làm sao chúng ta đến được nơi đó kìa Hermione bước tới gần, Harry thêm một bước, nói Nhưng Harry à, hãy suy nghĩ về chuyện này Bây giờ là 5 giờ chiều, bộ pháp thuật ắt hẳn đông đúc công nhân viên Làm sao mà Voldemort và chú Sirius có thể đột nhập mà không bị nhìn thấy chứ Harry à, cả hai người đó có lẽ là hai pháp sư bị chi nã gắt gao nhất thế giới Vô tin là họ có thể đột nhập vào một tòa đầy rẫy những dụ sĩ diệt hắc ám mà không bị phát hiện sao Harry hét tướng lên, mình không biết, Voldemort dùng một tấm áo khoác tàng hình hay một cái gì đó, mà vào lại lần nào mình đến đó, sợ bà mật cũng hoàn toàn trống vắng. Hermione nói, khẽ. bồ chưa từng đến đó, Harry à, bồ chỉ mơ thấy nơi chốn đó, có vậy thôi. Harry hét vào mặt Hermione, đó không phải là những giấc mơ, nó đứng bật dậy và lần này đến phiên nó bước sấn tới trước mặt Hermione một bước, nó muốn lắc vai, Hermione, làm sao bồ giải thích được trường hợp của Bajon hả? tất cả những chuyện đó có nghĩa là là sao chứ làm thế làm sao mà tôi biết được chuyện xảy ra với bác ấy hả? John nhìn Hermione nói nhỏ, nó có lý. Hermione tuyệt vọng nói, nhưng chuyện này chẳng qua là chẳng qua là không thể nào có được. Harry à, làm sao mà Voldemort có thể bắt được chú Sirius nếu chú ấy luôn luôn ở trong tòa nhà trên quảng trường Grimmauld chứ? John nói giọng lo âu, chú Sirius có thể lẻn ra ngoài vì một vì một chút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 thôi được nhưng mình phải nói điều này điều gì Hermione nói bồ đây là một đây không phải là sự phê phán đâu nhé Harry à nhưng bồ có đại khái ý mình muốn nói là bồ không nghĩ là bồ có một chút một chút tánh cứu nhân độ thế Harry chừng mắt nhìn Hermione mà ý bồ khi nói câu cứu nhân độ thế đó nghĩa là sao trông Hermione càng có vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết À, ừ, bồ, ý mình nói là Thí dụ năm ngoái trong hồ Trong cuộc thi đấu tam pháp thuật Lẽ ra bồ không nên Ý mình nói là bồ đâu cần cứu mạng con nhỏ Đây là cô đó Bồ hơi bị lạc hướng Một đợt sóng giận dữ nhức nhối và xô trào Tràn qua cơ thể Harry Làm sao mà Hermione lại có thể nhắc Nó nhớ tới một chuyện ngớ ngẩn như vậy vào lúc này chứ Hermione có vẻ như ngây người chết điếng Trước cái nhìn của Harry Cô nàng nói nhanh Ý mình nói là bố rất tốt và đủ thứ hay Ai cũng nghĩ đó là một nghĩa cử tuyệt vời Harry nói giít qua kẽ răng Tức cười thiệt Bởi vì tôi còn nhớ rõ John nói là tôi chỉ mất Thì giờ đóng vai anh hùng Có phải bố nghĩ chuyện này cũng vậy Bố cho là tôi lại muốn đóng vai anh hùng một lần nữa Harmony có vẻ hoảng hốt Không không không Mình không hề có ý nói Như vậy chứ nở hết Harry hát lên Vậy thì bố cứ khạc ra cái điều mà bố phải nói đi Bởi vì chúng ta đang lãng phí thì giờ ở đây Mình đang cố gắng nói Volomot biết bồ Hary à Hắn đem Ginny xuống căn phòng bí mật Là để dụ dỗ bồ xuống đó Kiểu làm của hắn là vậy Hắn biết là bồ Loại người sẵn sàng đến chợ giúp chú Sirius Nếu hắn chỉ đang tìm cách lừa bồ Đến sở bảo mật thì sao Hermione à Có phải hắn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 Harry hét vào mặt Hermione. Bố vẫn không hiểu. Mình không hề bị ác mộng. Mình không chỉ chiêm bao. Bố nghĩ coi tất cả chuyện học hành, bế quan bí thuật là chuyện là để làm gì? Bố nghĩ coi tại sao thầy Dumbledore muốn cho mình đừng nhìn thấy những chuyện như vậy, bởi vì đó là những chuyện thật. Hermione, à, chú Sirius đang mắc nạn. Mình đã nhìn thấy chú ấy. Vua đã bắt được chú ấy mà không ai biết cả. Và như vậy có nghĩa là chúng ta là người duy nhất có thể cứu được chú ấy. Và nếu bố không muốn làm điều đó thì được mình sẽ làm bồ hiểu không và nếu như mình nhớ đúng thì bồ đâu có thấy vấn đề gì với cái thói cứu nhân độ thế của mình khi người được cứu khỏi tay bọn giám ngục chính là bồ hay là Harry quay sang John rồi nói tiếp khi người được cứu khỏi nanh độc của vua rắn chính là em gái bồ John nóng nảy nói mình đâu có ý nói mình, mình đâu có nói mình bị vấn đề gì đâu Hermione hung hăng, nhưng mà Harry, bồ vừa mới nói đó Thầy Dumbledore muốn cho bồ học cách đóng kín tâm tư lại Để cho những chuyện như vậy không xâm nhập vào đó bồ Nếu bồ luyện tập đúng mức, bế quan mỹ thuật Thì bồ đâu có bao giờ bị thấy những chuyện này Nếu bồ cho tôi là chỉ nên hành động như đã thấy thì Nếu bồ cho là tôi chỉ nên hành động như đã không hề nhìn thấy Chú Sirius đã nói với bồ là không có việc gì quan trọng hơn Việc bồ đóng tâm trí của bồ lại Được, tôi tin là chú ấy sẽ nói khác đi Nếu hồi đó chú biết điều tôi vừa mới nhìn thấy Cửa phòng học mở ra Harry, John và Hermione quay phát lại Ginny vào phòng nhìn ngó tò mò Theo sát gót là Luna Cô nàng luôn luôn có vẻ như tình cờ trôi giặt trên mây Ginny ngờ ngỡ nói Chào tụi em nhận ra giọng anh Harry Anh đang gào thét chuyện gì vậy Harry lỗ mãng đáp Đừng bận tâm Ginny nhấn chân mày lên Không cần dở giọng đó ra với em Tụi em chỉ muốn biết là liệu tụi em có thể giúp được gì không Harry đáp cổc lốc Không, em không giúp được gì đâu Luna nói trang trọng, anh có biết là anh đang trở nên thô lỗ không? Harry chửi thề rồi quay ly, một cuộc trò chuyện điên rồ với Luna Lovewood lúc này là điều cuối cùng trên đời mà nó không muốn. Hermione bỗng đột ngột, nói, khoan đã, đợi một chút Harry, tụi nó có thể giúp được đấy. Harry và Ron cùng nhìn Hermione, cô nàng khẩn khoản nói, nghe nè Harry, chúng ta cần phải xác định là chú Sirius có thực sự rời khỏi tổng hành dinh hay không? Tôi đã nói với bồ rồi, tôi đã nhìn thấy. Giọng Hermione tha thiết, Harry ơi, mình xin bồ mà, hãy làm ơn, làm ơn kiểm tra lại xem chú Sirius có ở nhà hay không trước khi tụi mình bổ nhà đi London. Nếu tụi mình không tìm được chú Sirius ở nhà thì mình thề là mình sẽ không tìm cách càn bồ nữa, mà mình cũng sẽ cùng đi, mình cũng sẽ làm bất cứ điều gì lúc này, điều gì đáng làm để cứu chú ấy. Harry hét, lúc này chú Sirius đang bị hành hạ, chúng ta không có thể giờ để lãng phí. Nếu như đây chỉ là âm mưu của Voldemort, Harry, tụi mình cần phải kiểm tra lại, tụi mình cần phải. Harry hạch hỏi, bằng cách nào? Chúng ta kiểm tra bằng cách nào chứ? Tụi mình sẽ phải dùng đến lọ sứ của mũ Ambreck để xem có thể liên lạc được với Chuối không. Hopey nói mà vẻ mặt trông hết sức hãi hùng với cái ý nghĩ này. Tụi mình sẽ lừa óc mũ Umberic đi ra khỏi chỗ khác một lần nữa. Nhưng cần phải cẩn thận canh phòng.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 Luna kêu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên hơn một chút xíu. Sợ bảo mật hả, nhưng làm sao mà anh đến được nơi đó chứ? Một lần nữa, Harry phớt lở cô bé. Hermione vặn vẹo hai bàn tay với nhau và đi lên đi xuống giữa mấy cái bàn học. Phải, phải, à... Một người trong chúng ta phải đi tìm mũ Amorick và, và dụ mụ đi chỗ khác, giữ cho mụ xa căn phòng của mụ. Có thể nói với mụ, mình không biết nữa là Pivest đang làm chuyện gì đó khủng khiếp như mọi khi. John nói ngay, mình sẽ làm chuyện đó mình sẽ nói với mụ là Pivest đang đập phá tổ bộ môn biến hình chân mày của Hermione nhíu lại tạo một tạo thành một cái rãnh giữa chán trong khi cô nàng tiếp tục đi qua đi lại được bây giờ cần giữ cho tụi học sinh không lại gần văn phòng mụ Ambrus khi chúng ta đồn nhập nếu không sẽ có đứa Slytherin nào đó đi mách lẻo với mụ Ginny nói ngay Luna và em mỗi đứa sẽ đứng đầu hành lang và khuyến cáo mọi người chớ đi vô đó vì có cả vì có đứa cho xịt cả hợ đống hơi ngạt Hermione tỏ ra ngạc nhiên trước sự sẵn sàng nhanh nhạy mà Ginny có thể đáp ứng được vụ dạo này. Ginny nhún vai nói, anh Fred và George đã âm mưu làm chuyện đó trước khi hai anh bỏ đi mà. Hermione nói, tốt, vậy thì Harry bột sẽ trùm tấm áo khoác tàng hình rồi liền vào văn phòng uh, của mụ Ambrick để bột có thể chuyện trò với chú Sirius. Chú không có mặt ở đó đâu Hermione à. Ý mình nói là bồ có thể, có thể kiểm tra xem chứa rác có ở nhà hay không. Trong khi mình canh chừng cửa, mình cho là bồ không nên ở trong khi mình canh chừng cửa, mình cho là bồ nên ở văn phòng mụ ấy một mình. Khi thả mấy con chó săn vô văn phòng mụ Amberich, anh Lee đã chứng tỏ cửa sổ của văn phòng của mụ là một điểm yếu. Ngay cả trong cơn tức giận và bồn chồn và lo âu Harry cũng nhận thấy đề nghị thát tục nó vô văn phòng mũi Ambrick của Hermione Là một biểu hiện của tình đoán kết và lòng thủy chung nó lầm bẩm. Cũng được, cảm ơn Hermione có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Harry dường như chấp nhận kế hoạch của cô nàng Được, tốt, ngay cả trong trường hợp làm được sương sẻ mọi thứ Thì mình cũng không nghĩ là tụi mình có thể nâng lá hơn lâu hơn 5 phút đâu Nhất là khi thầy phi và cái tổ thẩm tra chất tiệt ấy cứ rình dập chung quanh Harry nói, 5 phút cũng đủ rồi, mau lên tụi mình đi, Hermione hốt hoảng, ngay bây giờ. Harry nổi giận, dĩ nhiên là ngay bây giờ, chứ bộ bổ tính là tụi mình sẽ phải đợi đến sau bữa ăn tối hay sao, Hermione ơi, ngay lúc này đây chú Sirius đang bị hành hạ. Hermione tuyệt vọng nói, mình mà thôi cũng được, bố đi lấy tấm áo khoác tàng hình đi rồi tụi mình sẽ gặp nhau ở cuối hành lang trước văn phòng của mũi được không. Harry không trả lời mà phóng mình lao ra khỏi phòng rồi bắt đầu xông pha qua đám học sinh đông đúc bên ngoài để mở đường chạy về phòng ngủ của nó. Vọt lên được hai tầng lầu nó gặp Dean và Simard, hai đứa này hớn hở kêu déo nó và kể cho nó nghe về lễ ăn mừng thi cử từ sáng đến tối mà tụi nó đang lên kế hoạch trong phòng sinh hoạt chung. Harry hầu như không nghe được tụi nó nói gì, nó chui vô cái lỗ chân dung rồi một lát sau lại chui trở ra ngoài với tấm áo khoác tàng hình và con da an toàn của chú Sirius đã nằm gọn trong cặp. Trong lúc tụi kia vẫn đang còn bàn cãi về chuyện sẽ cần trong cần bao nhiêu bia bơ hạng nặng mà không hay biết nó đã chui ra rồi. Harry ơi, bổ không muốn hùn vô vài đồng galon không. Harold Dingo nghĩ là nó có thể bán cho tụi mình được một ít rượu đế lửa. Nhưng Harry lúc đó đã phóng như bay ngược trở xuống hành lang và chỉ 2 phút sau nó đã nhảy qua mấy bậc cầu thang cuối cùng để nhập bọn với John, Hermione, Ginny và Luna đang đứng súng sụp với nhau ở cuối hành lang trước cửa văn phòng mụ Amberich. Harry thở hổn hển, lấy được rồi, vậy thì sẵn sàng làm nhé. Hermione thì thầm vì lúc đó có một đám học sinh năm thứ sáu đi ngang qua. Được rồi, vậy là John, bố đi làm nghi binh, lừa mụ Amberich ra khỏi văn phòng. Ginny và Luna, hai em bắt đầu xua hết người ta ra khỏi hành lang đi. Harry và mình sẽ chùm tấm áo khoác tàng hình và chờ đến khi đâu đó an toàn. John phóng ngay đi, lắm một cái đã thấy mái tóc đỏ rực rỡ của nó ở phía cuối. Lấy đi. Cùng lúc đó mái tóc rực rỡ không kém của Ginny cũng nhấp nhô ẩn hiện trong đám học sinh chen trúc sôi đẩy nhau chạy về hướng ngược lại tụi nó, có Luna lẽo đẽo chạy theo sau bọc hậu. Hermione chụp lấy cổ tay, Harry kéo nó lùi lại, nấp vô một cái hốc tường, chỗ có một cái đầu đá xấu kinh hồn của một lão Pháp sư thời Trung Cổ đang lầm bầm một mình trên cây cột. Hermione thì thầm, lại đây, bồ, bồ có chắc là vẫn... Khỏe không Harry? Trông bổ hãy còn xanh mét. Harry kéo mạnh tấm móc hặc tăng hình ra khỏi cái cặp của nó, nói ngắn gọn, "Mình khỏe." Sự thực thì cái thẹo của nó đang nhức nhối nhưng không dữ dội lắm, cho nên nó nghĩ hẳn Venomoth chưa dán cho Jussiren một đòn chí tử. Hồi Venomoth trừng phạt Avery, uh, cái thẹo của nó nhức nhối khủng khiếp hơn nhiều. Harry nói, "Đây Rồi nó tung tấm nó khoác tàng hình lên trùm kín cả hai đứa nó. Xong đứng yên lắng tai nghe động tĩnh trong âm thanh, dù dù những tiếng Latin của cái tượng đầu đá. Ginny đang kêu gọi đám đông, các bạn đừng đi xuống đây. Không được, rất tiếc bạn phải đi vòng bằng cách dùng cầu than xoắn. Có đứa nào đó đã cho xì hơi ngạt ở dưới này. Harry và Hermione nghe tiếng bọn học trò phàn nàn. Có một giọng đá quyết nói, tôi chẳng thấy hơi ngạt gì hết. Ginny ra sức thuyết phục bằng một giọng cao tiết, đó là bởi vì nó không có màu. Nhưng mà nếu bạn cứ khăng khăng muốn đi qua thì cứ đi để cho tấm cái tấm thân tàn của bạn trở thành một uh, bằng chứng cho cái đứa đần độn kế tiếp không chịu tin lời của tụi này. Chẳng mấy chốc đám đông thương hẳn đi. Thông tin về vụ xì hơi ngạt dường như đã được chuyển uh, lan ra xa. Bọn học trò thôi không đi về phía hành lang này nữa. Cuối cùng khi khu vực chung quanh đó chẳng có một bóng ai nữa, hamani nói khẽ mình sẽ thấy diễn biến tốt đẹp như của tụi mình nói rồi đó. Harry làm thôi. Hai đứa nó cùng di chuyển tới trước dưới tấm um, áo khoác tàng hình. Ở cuối, đầu hành lang kia, Luna đang đứng quay lưng về phía tụi nó. Khi hai đứa nó đi ngang qua Ginny, Hermione thì thần. Làm giỏi lắm, đừng quên tín hiệu báo động. Harry hỏi khi tụi nó tới gần văn phòng mua Umbrick, tín hiệu báo động là gì? Hermione đáp khẩu xứng thiệt to, Quisley là vua của chúng ta nếu tụi nó thấy mua Umbrick xuất hiện. Harry lách lưỡi dao của chú Sirius vào cái khe cửa và vách tường khóa bật mở ra hai đứa nó bước vô văn phòng ngoại trừ mấy con mèo sạc sỡ đang nằm tắm nắng tắm ánh nắng xế chiều ấm áp trong mấy cái đĩa của chúng văn phòng mũ ambric vẫn yên lặng và trống vắng như lần chót harry vào đây hermione thở ra một hơi nhẹ nhõm mình cứ tưởng là mụ ta hẳn đã tăng cường an ninh sau vụ con chó săn thứ hai hai đứa nó tụi nó cởi tấm áo khoác tầng hình ra Hermione vội uh, vàng đi tới bên cửa sổ, đứng đắp một bên, giòm xuống sân trường, tay nắm nắm cây đũa phép. Harry phóng ngay tới bên lò sửa, chụp lấy hũ bột flo và liệu một nhúm vô lò, lò sửa, khiến những ngọn lửa xanh màu lam ngọc bích um, bùng cháy lên. Nó mau mắn quỳ xuống, thò đầu vô trong những ngọn lửa đang cháy và kêu to. Số 12 quảng trường Grimald. Đầu Harry bắt đầu quay mỏng mỏng như thể nó vừa mới cưỡi ngựa quay vòng vòng ở hội chợ Mặc dù đầu gối của nó vẫn còn neo chặt trên nền đá lạnh của văn của sàn văn phòng mụ Ambridge Harry ngắm nghiền mắt lại để tránh cho bụi xoay tít mù khiến đến khi ngừng quay nó mới mở mắt ra thấy mình đang nhìn ra căn bếp dài và lạnh của ngôi nhà ở đường Grimaud ở đó không có ai hết Harry đã dự kiến trước điều này nhưng nó đã không chuẩn bị đối phó với một cơn khiếp đảm và kinh hoàng đã làm nhũn cả người dường như bục vỡ qua đáy bao tử nó khi nhìn thấy căn phòng hoang vắng nó hét vang chú Sirius chú Sirius ơi chứ có ở đó là không. Tiếng kêu của nó vang vọng khắp phòng nhưng không có tiếng trả lời ngoại trừ một âm thanh mòn mỏi rất khẽ vang ra đâu đó từ phía bên phải lò sưởi. Harry không biết đó có phải đó có phải chỉ là tiếng chuột gặm không, nó kêu lên. Ai đó? Lão gia tinh creature từ từ hiện ra, thông báo trông lão có vẻ vui mừng rỡ ghê lắm về một chuyện gì đó, mặc dù dường như lão vừa mới chịu đựng một tưởng tổn thương tệ hại ở bàn tay đang bị băng bó kín mít. Lão creature thông báo cho gian bếp trống rỗng, đầu của thằng bé con nhà Potter ở trong lò sưởi. Lão lướt liếc nhìn Harry bằng ánh mắt chiến thắng, hết sức kỳ lạ, creature tự hỏi nó đến đây để làm gì. Harry hỏi, "Chú Sirius đâu?" Lão gia tinh phát ra một mấy tiếng cười khủng khục trong cổ họng, "Cậu chú đã đi ra ngoài, Harry Potter à. Chú ấy đi đâu? Chú ấy đi đâu hả creature?" Lão creature chỉ cười khục khặc. "Tôi cảnh cáo lão." Harry nói.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 giặp trò chuyện chút đỉnh với bà chủ, đúng vậy, lâu lắm rồi cậu chủ chẳng có lấy một cơ hội, ông chủ của Critcher đã cách ly cậu chủ ra khỏi bà chủ. Harry gào theo lão gia tinh, chú Zeus đã đi đâu? Critcher có phải chú ấy đã đi đến sở bảo mật không? Lão Critcher dừng bước trên lối đi của lão, Harry có thể nhìn thấy phía sau cái đầu hóa của lão gia tinh qua một rừng chân ghế trước mặt nó. Lão gia tinh lặng lẽ nói. Cậu chủ không hề nói cho lão, Critcher tội nghiệp này biết là cậu đã đi đâu. Harry hết, nhưng mà lão biết, đúng không? Lão biết chú Sirius ở đâu? Lão ra tinh im lặng một lúc rồi lại bật ra tiếng cười khục hạc lớn nhất từ trước tới giờ. Lão hy hưởng nói, cậu chủ sẽ không trở về từ sở bảo mật đâu. Gritcher và bà chủ sẽ được yên thân. Rồi lão hối hả đi tới và biến mất sau cánh cửa mở ra hành lang. Lão! Nhưng Harry chưa kịp thốt ra một lời nguyền hay không. Dù ở nào thì cảm thấy đỉnh đầu nó đau buốt. Nó hít phải một mớ cho, ngạt thở và nhận ra mình bị nắm tóc lôi thủ xuyên qua những ngọn lửa cho đến khi bất ngờ một cách hãi hùng, nó trợn mắt nhìn lên một gương mặt xanh mét rộng bè bè của giáo sư Umbreon. Người đã nắm đầu nó lôi ngược ra khỏi lò sửa và bây giờ đang kéo giật nó ngược ra sau đến hết mức cong của cái cần cổ như thể mụ sắp sửa cắt cổ họng nó vậy. Mụ kéo giật nó, cổ nó ra sau căng hơn nữa để cho nó ngó thấy cái trần phía trên đầu, mụ thì thào, "Mi tưởng rằng sau hai vụ con chó săn, ta sẽ lại để trong có thêm một sinh vật lạ hạ cấp bẩn thỉu khác lẻn vô phòng, văn phòng ta một lần nữa hả thằng ngu ạ ta đã ến buộc kiếm trôm khắp cửa nào sau khi con chó săn cuối cùng lọt vào tịch thu đũa phép của nó một quát tháo kẻ nào đó mà Harry không thể nhìn thấy nhưng nó cảm thấy một bàn tay lục lọi túi áo bên ngực bên trong áo trùng của nó để rút cây đũa phép của nó ra của con bé nữa Harry nghe một trận rằng co đâu đó gần cửa và biết là Hermione cũng đã bị tước cây đũa phép của cô nàng Một ẩm rít lắc lắc cổ tay đang túm tóc Harry khiến cho nó loạn trọng. mụ hỏi, ta muốn biết tại sao Mi lại ở trong văn phòng của ta. Harry dền dĩ, con tìm cách lấy lại cây chổi bay của con. Nói láo, mụ giật giật tóc của Harry một lần nữa. Mi biết rất rõ Potter à, rằng cây chổi bay của Mi được canh giữ nghiêm ngặt ở dưới tầng hầm. Mi đã thò đầu vô cử... lò sở của ta, lúc đó Mi đang li liên lạc với ai hả? Harry cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Mụ. Nó cảm thấy nhiều sợi tóc của nó đồng loạt dã từ ra đầu. Nó nói, Không ai hết, mụn amric quá to, đồ nói láo mụ xô Harry ra xa khiến nó té nhà vô bàn giấy Bây giờ nó mới nhìn thấy Hermione đang bị Militian Bullstros đang giữ chặt hai cánh tay của nó sát tường Manford thì đang đứng tượng vô bậu Cửa sổ chơi trò tung hứng một tay và quăng cây đũa phép lên không chung rồi chụp lại Miệng cười khinh khỉnh Bên ngoài có một cuộc cự cãi vẫn lộ, vật lộn Rồi nhiều đứa Slytherin kéo vô phòng, mỗi đứa kiềm chặt Uh, một đứa trong nhóm John, Ginny và Luna Harry hết sức hoang mang khi nhận thấy cả Neville cũng bị tóm Nó bị kẹp cứng trong vòng tay Như gọng kèm của Crabbe Và có vẻ như sắp tắt thở tới nơi Tất cả bốn đứa đều đã bị khóa miệng Số mạnh John vô phòng một cách thô bạo Warrington nói Bắt được cả lũ Nó chỉ ngón tay mập ủ vào Neville Và nói Thằng nó đã tìm cách ngăn cản tôi bắt con kia Nó chỉ tay vào Ginny Cô bé đang cố gắng đá Ờ, ống chân của một nữ sinh to đùng nhà Slytherin ôm chặt mình, thành ra tôi bắt cả thằng đó về đây luôn. Tốt, tốt. Mụ vừa nói vừa nhìn Ginny đang cố gắng vùng vẫy. Tốt lắm, có vẻ như chẳng mấy chốc nữa trường Hogwarts sẽ không có, sẽ trở thành vùng không có bọn Weasley đúng không? Malfoy cười to nịnh bợ. Mụ Am nở nụ cười thỏa mãn rồi tự ngồi xuống một cái ghế bành bọc vải. Bằng vài hoa rực rỡ, chớm trơm mắt nhìn những kẻ bị tay chân của mụ tóm được Trông mụ giống y như một con cốc ngồi sổm trong lúa hoa Mụ nói, thế đấy Potter, mi đã đặt chốt canh ngác quanh văn phòng của ta Rồi sai tên hè này Mụ hắt đầu về phía rôn và măm càng dặn ra tiếng cười to hơn nữa Đến nói với ta là con ma quậy phá đang đập phá bộ môn tổ bộ môn viến hình Trong khi ta đã biết quá rõ ràng là nó đang bận, bận chây vết mực uh, lên tròng mắt kính của tên Có tất cả kính mắt viễn vọng trong trường bởi vì thầy Finch vừa mới báo cáo với ta, như vậy rõ ràng là Mi cần nói chuyện với ai đó rất là quan trọng. Có phải Mi báo cáo với cụ Damredor không, hay là nói chuyện với gã lai like căng Hagrid? Ta không tin là Mi nói với bà Minerva McGonagall, ta nghe nói bà ta còn bệnh nặng đến nỗi không thể nói chuyện với ai hết. Manfy và mấy đứa khác trong tổ thẩm tra lại cười rộ lên phụ họa. Harry nhận thấy nó càng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 Mamphoe nhét cái đũa phép của Harry vô trong túi áo trùng của nó rồi cười. kênh kiệu bước ra khỏi văn phòng, nhưng Harry hầu như không để ý. Nó vừa mới sực nhận ra một điều là nó không thể nào tin được nó lại ngu ngốc đến nỗi quên bé đi. Nó đã tưởng tất cả thành viên của hội phượng hoàng, tất cả những người có thể giúp nó cứu Chú Sirius đều đã đi ra, đều đã ra đi, nhưng nó đã sai, vẫn còn một thành viên của hội kín hội phượng hoàng ở trường Hogwarts, thầy Snape. Trong văn phòng lúc này im lìm ngoại trừ hỗn hợp. À, âm thanh những tiếng cựa quậy và giáng co của bọn Silithrin đang giữ sức đang ra sức giữ chặt John và mấy đứa khác. Môi John nhễu máu xuống tấm thảm của mẫu Amberick khi nó vật lộn kháng cự lại Warrington. Ginny trở nên à, Ginny vẫn còn cố sức dẫm lên chân của một con nhỏ năm thứ sáu đang siết chặt cả hai cánh tay quanh cổ mình nó. Mặt mày Neville thì đang dần trở nên tím ngắt trong khi nó cố kéo gỡ cánh tay của Crabo Còn Hermione thì đang cố gắng một cách vô vọng để kéo đẩy Millicent ra. Luna thì đang đứng lẻo lá bên cạnh kẻ bắt giữ nó, nó lơ đãng ngó mắt qua ra ngoài cửa sổ, như thể cô nàng phát chán lên vì vụ việc này. Harry nhìn lại Moody, Mụ cũng đang chăm chú quan sát nó, nó giữ một vẻ mặt ôn hòa giả tạo, khi nghe những tiếng chân đi trên hành lang bên ngoài rồi ra, rồi Draco Malfoy bước vào phòng bước theo sát nó là thầy Snape. thầy Snape đưa mắt nhìn quanh từng đôi học sinh đang rằng co, phân luận vỡ nhau với vẻ mặt hoàn toàn dường dưng thầy hỏi: cô cho gọi tôi hả cô hiệu trưởng? Mr. Ambridge đứng lên và nở nụ cười vâng vặn tới mang tai, nói: a giáo sư Snape, vâng tôi có một tôi muốn có một chai siro nói thật càng sớm càng tốt, xin thầy cung cấp cho. Lạnh lùng nghiên cứu tình hình qua những lọn tóc đen dài rủ xuống mắt như một tấm màn. Thầy Snape nói, cô đã lấy chai cuối cùng của tôi để tra vấn Potter. tôi Cô có chắc là chưa xài hết chai đó chứ? Tôi đã nói với cô rằng ba giọt là đủ mà. Mụ ombrex giận tóe lửa, giọng mụ trở nên eo eo dịu dàng hơn. Nhưng mỗi khi, mụ vẫn nổi giận. Thầy có thể chế ra chai khác mà, thầy làm nổi không? Môi thịt Snape cong lên, thầy nói, đương nhiên. Cần một tuần trăng để được thuốc hoàn chỉnh cho nên Cô sẽ có sẵn uhm, Tôi sẽ có sẵn cho cô dùng trong một tháng nữa Mụ Ambrick phồng lên như một con cóc xù kêu quang quác Một tháng? Một tháng hả? Nhưng tôi cần thuốc ngay buổi tối hôm nay Thầy Snape ạ Tôi vừa mới phát hiện ra Potter sử dụng lò sởi của tôi Để liên lạc với một hay nhiều kẻ nào đó mà tôi chưa biết Vậy à Thầy Snape nói quay lại nhìn Harry lần đầu tiên Biểu lộ một dấu hiệu quan tâm Tuy không rõ rệt lắm Chà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 khiến cho nó phải nói ra sự thật. thầy Snape nói một cách êm ái. Tôi đã nói với cô rồi rằng tôi không còn syro nói thực nữa, trừ khi cô muốn đầu độc Potter và tôi có thể đảm bảo với cô là tôi cực kỳ cảm thông với cô nếu cô đầu độc trò ấy, nhưng tôi không thể giúp cô được. rắc rối duy nhất là hết những nọc độc hoạt động nhanh đến nỗi không cho nạn nhân có đủ thì giờ để nói thực. thầy Snape lại ngó Harry, nãy giờ nó vẫn năm năm nhìn thầy, tha thiết muốn trao đổi thông tin với thầy. Nó tuyệt vọng tập trung vào suy nghĩ. Vô đã bắt được chú Sirius ở sở bảo mật. Vô đã bắt được chú Sirius. Mũ Ambric hét lên, thầy bị quản chế. Thầy Snape ngó lại mũ Ambric, chân mày hơi nhướn lên. Thầy cố tình vô tích sự. Tôi đã kỳ vọng ở thầy nhiều hơn thế. này ông uh, ông Lucian Ông Lucius Malfoy lúc nào cũng để cao thầy, bây giờ thầy hãy cút ra khỏi văn phòng của tôi. Thầy Snape nghiêng mình chào một cách châm biếm rồi quay lưng bỏ đi, Harry biết cơ hội cuối cùng để nó báo cho hội biết chuyện gì đang xảy ra, đang đi ra khỏi cửa nó gào lên, hắn đã tóm được chân người bông, hắn đã tóm được chân người bông ở nơi chủ ẩn. Thầy Snape dừng chân khi bàn tay đã nắm đặt lên nắm đấm. Cánh cửa văn phòng mũi Umbrick Giáo sư Umbrick hâm hở so, nhìn soi mói uh, Từ Harry qua thầy Snape Chân người bông nào, chân nhờ bông là cái gì Cái gì chú ẩn ở đâu, thầy Snape Ý nó nói vậy là sao Thầy Snape quay lại nhìn Harry, nét mặt của thầy hết sức bí hiểm Harry không thể biết được là thầy có hiểu hay không Nhưng nó không dám nói rõ ràng hơn Trước mặt mũi Umbrick Thầy Snape lạnh lùng nói Tôi không biết gì cả, Potter à Khi nào tôi muốn trò hét lên điều vô nghĩ uh, Với tôi thì tôi sẽ cho trò uống nước bếp xép, còn Crabble thì nới lỏng cộng kề một tí đi, nếu long bottom mà nga thở thì điều đó có nghĩa là sẽ phải điền vào một đống giấy tờ chán ngắt đấy và tôi e là tôi sẽ phải ghi chuyện này vô thư để giới thiệu trò khi trò nộp đơn xin việc. Mụ rút cây nữa phép quốc gia và nói, "Thôi được, được thôi. Ta đã biết đẩy vô à, tình thế chẳng bằng cách nào khác, chuyện này không chỉ là vấn đề nội quy của trường nữa, đây là vấn đề an ninh bộ pháp thật, đúng thế, đúng thế." Mụ Như đang nói với chính mình mụ cứ chuyển sức nặng cơ thể mụ đến hết chân này lên chân chân khác trầm trầm ngó harry gõ gõ cây đũa phép trên lòng lên lòng bàn tay thở một cách khó nhọc nhìn mụ harry cảm thấy bất lực một cách hãi hùng khi không có cây đũa phép trong tay mụ ambridge vẫn đứng nhấp nhổm trên chân này chân kia một cách bồn chồn mi buộc ta phải làm potter à ta đâu có muốn nhưng đôi khi hoàn cảnh biện hộ cho mục đích sử dụng ta chắc chắn là ngài bộ trưởng sẽ hiểu là ta chẳng có cách chẳng có lựa chọn nào khác Manfoy đang quan sát mụ mộ với một vẻ thèm thường lộ lộ trên gương mặt. Mụ nói, thần chú thập ác, ác hẳn là sẽ làm cho cái lưỡi của mi lỏng ra. Hermione hét lên, không, giáo sư Amaric, điều đó phi pháp, nhưng mụ chẳng thèm để ý. Trên mặt mụ lộ ra một vẻ kích động, háo hức, thèm đợt mà Harry chưa từng thấy trước đây. Mụ giơ cây đỗ phép lên, Hermione gào, gió sư Amaric, ngài bộ trưởng không muốn cô vi phạm luật đâu. Mụ đã bắt đầu hơi thở gớp gáp của mụ trong lúc cầm uh, đũa phép lần lượt chĩa vào các phần cơ thể khác nhau của Harry. Dường như ướm thử quyết định xem phần nào sẽ bị tổn thương nặng nhất, mụ nói. Điều gì ngài Cornelius không biết thì không hề xúc phạm đến ngài. Ngài không hề biết uh, là ta đã ra lệnh cho bọn giám ngục săn bắt Potter mùa hè vừa rồi. Nhưng dù vậy, ngài cũng vui mừng vì đã có cơ hội để đuổi nó. Harry há hóc miệng ngạc nhiên. Chính là cô. Chính cô là người đã phá phái bọn giám ngục đi bắt tôi. mụ amory thở ra cái đũa phép của mũi cuối cùng lại đã dừng lại chữa thẳng giữa chán harry phải có ai đó hành động chứ người ta cứ luôn mồm nói về chuyện bắt mi cầm mồm một cách nào là mất uy tín thể diện trong của mi chẳng hạn nhưng chính ta mới là người thực sự hành động để làm chuyện đó chỉ tiếc là mi đã luồn lách thoát ra được khỏi vụ đó đúng không potter nhưng dù sao bây giờ mi đừng hòng hít một hơi sâu mụ hô thạp á Tiếng hét của Hermione vỡ hòa đằng sau lưng uh, Milicent Đừng, đừng Harry ơi Harry ơi tụi mình phải nói với cô thôi Harry chừng mắt Nhìn một phần chút xíu của Hermione Mà nó có thể thấy gà to Không đời nào, tụi mình phải nói thôi Harry ơi Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ buộc trò nói ra thôi Chẳng có lý nào Và Harry bắt đầu khóc lóc dở vờ Và xì mũi vô sau lưng áo của Milicent Milicent lập tức Uh, thôi ra sức ép Hermione vô tưởng và đứng tránh qua một bên với vẻ ghê tởm. Mùa Amric um, bừng lên vẻ chiến thắng. Tốt, tốt, tốt. Cô nương bé bỏng, gì cũng hỏi sắp cho chúng ta câu trả lời. Vậy thì nói đi, cô bé nói đi. Ron cố gắng hết sức uh, thốt lên một tiếng gì đó qua miệng, co miệng, cái miệng bị khóa nhét vô họng nó. "Amio đừng." Ginny trợn mắt ngó Hermione như chưa thể nhìn thấy cô nàng trước đây, Neville tuy vẫn còn phải hớp từng hơi để thở cũng trợn mắt ngó Hermione, nhưng Harry kịp nhận ra điều gì đó, mặc dù Hermione không nước nở, trong hai bàn tay bộ mặt nhưng chẳng có thấy giòn nước mắt nào chảy ra. Cô nàng nói: "Mình mình xin lỗi mọi người nhưng mình không thể chịu đựng thêm được nữa." Một America túm chặt vai Hermione, ấn cô ngồi xuống cái ghế bành bọc vải hoa sạc sỡ để chống, rồi mụ trùm tới phía trên cô bé, nói Đúng là thế, đúng đấy Cô bé và vậy bây giờ, nói xem Harry vừa mới liên lạc với ai hả Hermione vẫn úp mặt vào hai bàn tay, cố gắng nuốt nước mắt Dạ, dạ, bạn ấy đang thử nói chuyện với thầy Dumbledore. John sững sở, hai con mắt nó mở to Ginny ngừng tìm cách dẫm lên mấy ngón chân của con nhỏ Slytherin đang kiềm giữ nó Và ngay cả Luna cũng có vẻ hơi ngạc nhiên Mai thay sự chú ý của mụ âm và đám chân tay đều đang tập trung vô một mình Hermione nên không ai nhận thấy những đứa hiện đáng nghi ngờ như vậy Mụ âm hăm hâm hở hỏi Ông Nam hả? Vậy thì chó biết ông Nam ở đâu hả? hôm nay đi nước nở dạ không tự con đang cố gắng tìm ở quán vàng lủng ở hẻm xéo và quán ba gây chổi và thậm chí ở cả quán đầu heo đúng ngu muộn amaray quát nỗi thất vọng lộ ra trên ở mỗi đường sệ xuống trên gương mặt muộn lão damara đời nào ngồi trong một quán rượu khi mà toàn thể bộ pháp thuật đang chi nã lão nhưng nhưng tự con cần phải nói với thầy một điều quan trọng Harmony khóc lóc rền rĩ, bụng hai tay vào mặt chặt hơn, không phải vì thống khổ mà để, theo Harry nghĩ là che cái sự khóc lóc thảm thiết mà không chảy ra nước mắt. Ambray hỏi ngay với sự sơ nổi đột ngột, uh, trỗi lên, sao? Chẳng muốn nói gì với ông ấy? Uhm, quan trọng. Harmony thổn thức, tụi con, tụi con muốn nói với thầy là đã sẵn sàng rồi. Cái gì sẵn sàng rồi? Ambray chụp lấy đôi vai của hamani một lần nữa và lắc người cô bé nhẹ nhẹ cái gì đã sẵn sàng rồi hả nhỏ hamani đáp dạ cái vũ khí ạ vũ khí vũ khí hả bộ amric hỏi gặng hai con mắt của mụ suýt lồi ra vì hồ hộp chúng mày đang triển khai một phương pháp chống đối nào đó hả một vũ khí mà chúng mày sẽ dùng để chống lại bộ pháp thuật hả tất nhiên là theo lệnh của lão damradar phải không hamani thở hổn hển dạ phải nhưng thầy đã ra đi trước khi hoàn chỉnh nó và bây giờ tụi con giúp thầy làm nước công việc nhưng tụi con không thể nào tìm được thầy để báo cáo hai bàn tay u ná u của mụ Ambric vẫn còn túm chặt hai vai của Hermione, mượn hỏi bằng giọng khắt nghiệt: "Đó là loại vũ khí gì hả?" Hermione sùi xì khóc to. "Tụi con không không thực sự hiểu được. Tụi con chỉ biết làm những gì thầy thầy Ramredo bảo bảo tụi con làm." Mụ Ambric đứng thẳng lên, tỏ vẻ hớn hở đặc chí. Mụ nói: "Dẫn ta tới chỗ cây vũ khí đó." Qua cái ngón tay, Hermione đưa mắt liếc bọn Slytherin đang đứng chung quanh, kêu lên theo thế. "Con chỉ con không chỉ cho tụi nó." Umaric vẫn nói giọng cay nghiệt Mi không phải là kẻ để ra điều kiện Hermione lại bưng mặt khóc nước nở Được, vậy thì cứ cho chúng xem Con hy vọng chúng sẽ dùng nó để chống lại chính cô Thực ra con muốn những người Con muốn mời thật nhiều người đến xem Như vậy mới đáng đời cô Con con những mong cả trường đều biết nó Và cách sử dụng nó Và rồi nếu cô chẳng giận bất cứ ai Thì cái đó sẽ có thể thanh toán cô Những lời nói này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mụ Ambrick Mụ lướt nhanh tổ thẩm trao của mụ một cách đầy ngờ vực Hai con mắt của mụ dừng lại trên mặt Manfoy một cái Tên này không kịp nghĩ trang, cái vẻ ham hở và tham lam Hiện rõ một một chiếc ngập trên gương mặt Mụ Ambrick ngắm Hermione, cân nhắc một hồi lâu nữa Rồi nói với cô nàng bằng một cái giọng mà rõ ràng là giọng Mẹ hiền nói với con gái thôi được cưng à. vậy ra giải quyết chuyện này giữa ta với con thôi và chúng ta sẽ đem theo cả harry có nên không thôi đứng dậy nào manfoy há nói thưa giáo sư giáo sư ambridge con nghĩ là có vài người trong tổ thẩm tra nên đi theo giáo sư để canh trường bộ ambridge nản ngang manfoy à ta là cung chức được công nhận đầy đủ phẩm chất của bộ pháp thuật chẳng lẽ cha thực sự nghĩ rằng một mình ta không đủ sức khống chế lại hai đứa con nít không có đũa phép hay sao đàng nào đi nữa thì cái vũ khí này không Có vẻ gì là cái mà học trò nên xem, cho hãy ở lại đây cho đến khi nào ta trở về và hãy đảm bảo là không đứa nào trong đám này trốn thoát. Mụ khoát tay chỉ đám John, Ginny, Luna và Navel. Manfoy tỏ ra thất vọng và giận dỗi. Được thôi, mụ Amaric bèn chữa cây đũa phép vào Hermione và Harry mà nói Hai đứa Mi hãy đi trước để chỉ đường như ta, dẫn đường đi.